trong tay còn mang theo dê a o nữa. Màu lam tiểu giả hoa nghe được điều này, chỉ cảm thấy sởn cả gai óc. Đem dê a o làm gì? Chú ấy còn muốn dê y é, c người sao? Tần dược gật gật đầu. Hai người các người, bây giờ tai vạ đến nơi, có họa sát thân. Nếu như hôm nay anh không đến phát sóng trực tiếp của tôi kịp lúc, chưa đến 5 phút thì đã bị CHEM chết. Sau đó sẽ được lên tin tức xã hội. Cặp vợ chồng trẻ bị em trai chồng CHÉ EM chết, chỉ còn lại đứa con gái 5 tuổi, ông nội không muốn nuôi dưỡng. Giờ khắc này, màu lam tiểu giả hoa chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Mà ngay tại lúc này, M Thanh lên lầu thịt thịt thịt xuất hiện. Sau một khắc, tiếng đập cửa cực lớn vang lên. Vương Đại quân, anh ra đây cho tôi. Anh đem tiền đi đúng không?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 Tần đại sư, Tần đại sư, làm sao bây giờ đây? Phải biết rằng, bên ngoài chính là một tên tội phạm d제. Y é, c ngươi. Câu trả lời của Tần Dược cũng rất thẳng thắn. Không mở cửa y. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net